các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay huyền lô dê sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề chia tay gặp ngày cực phẩm từ các bạn cô đã trải qua một mối tình 3 năm cùng với người bạn trai mà cô vô cùng trân quý thế nhưng sự khác biệt trong quan niệm cuộc sống trong khi hắn mong đợi là một người phụ nữ có thể yên phận ở nhà để làm một người nữ chủ nhân thì cô lại là một cô gái Luôn luôn yêu thích tự do phóng khoáng, mà không bị ràng buộc bởi những quy tắc rườm rà. Chính vì sự khác biệt này mà cô đã đưa ra lời đề nghị chia tay. Sau khi chia tay, cô quyết định ra nước ngoài để làm giải tỏa tâm trạng của mình. Và cũng trong cuộc hành trình đó, cô vô tình đã vướng vào một người đàn ông vô cùng sắc rối. Hắn có một gương mặt đẹp trai khiến cho tất cả minh tinh đều phải khen tị. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn Chính là một người đàn ông không có trách nhiệm hoa hoa công tử, chỉ biết trêu đùa những cô gái khác. Mà loại đàn ông như thế này là loại cô ghét nhất. Thế nhưng không ngờ, duyên phận ông trời sắp đặt lại cho hai người dính liếu với nhau. Để rồi càng tiếp xúc với hắn, những ấn tượng ban đầu về hắn đã hoàn toàn sai biệt. Hắn là một người đàn ông tâm tình và rất biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Trong những lúc cô gặp khó khăn nhất ở nơi đất khách quê người, chính hắn đã cho cô một bờ vai để tựa vào. Nhưng khi hắn hướng tới cô để nói lời yêu, thì cô lại sợ hãi, không dám chấp nhận. Bởi một lần đã tan vỡ trong tình yêu khiến cho cô sợ hãi. Và rồi kết cục của đôi bạn trẻ này sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Nguyễn Lô cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Dưới ánh mặt trời ấm áp buổi chiều, Nguyễn chỉ tình ngồi trên ghế đặt ở ngoài ban công nhỏ của khách sạn lời nhắc dỗi lưng một cái thật là tốt trong một năm cô mong đợi nhất chính là loại không câu thúc có được một kỳ nghỉ của chính mình như thế này cô làm ở công ty du lịch đứng đầu đài loan thời gian vô cùng bận rộn thường xuyên phải đưa các đoàn khách đi châu âu anh quốc pháp áo thụy sĩ đức tây ban nha các quốc gia đã đi qua vô số lần mang theo đoàn thể muôn hình muôn vẻ có đoàn là tuần trang mật có đoàn là người già Có đoàn là những kẻ có tiền đi đầu tư khảo sát Cũng có các công nhân du lịch Bởi vậy hiểu được đủ loại khách, Cũng như thói quen tỉnh dậy vào buổi sáng Ở các nước khác nhau Rất thích công việc dẫn đầu này Tuy rằng thời gian công tác mệt chết đi được Chỉ cần một đoàn mà thôi 24 giờ đều phải đợi lệnh Mà kể đoàn viên có phát sinh vấn đề gì Hay nêu ra yêu cầu gì Thì cô đều phải nghiệm biện pháp giải quyết Có đôi khi gặp phải các vị khách Là siêu siêu keyboard Còn cố tình tìm cô gây phiền toái, hoặc là khi lịch trình kết thúc thì cố ý không cho cô tiền phí. Nhưng bởi vì cuộc sống của cô đã hình thành thì không thay đổi, cũng không thích ở lâu một chỗ. Còn do di công tác cũng tiện, cô có thể đến rất nhiều quốc gia, thưởng thức cảnh đẹp tuyệt hào, gặp gỡ những người nước ngoài, hiểu thêm về văn hóa của các nước khác. Bởi vậy chỉ cần công việc này mang đến niềm vui cùng với tự do, cô tuy là bận rộn nhưng cũng rất là vui vẻ hơn nữa làm điều cô thích, chính là một trong vòng một năm, cô có thể tùy hứng chọn thời gian đại khái chừng một tháng để tự mình bay đến quốc gia yêu thích nghỉ dài hạn, thoải mái mà phóng thích bản thân bổ sung nguyên khí. đây chính là phần mê người nhất của công việc này. bởi vì sợ bay đường dài, cho nên khi nghỉ phép, cô phần lớn chọn bay đến những quốc gia trong châu á. cô đã đi nhật bản cùng với hàn quốc rất nhiều lần, do đó lần này cô lựa chọn đi đến thái lan. Cô thích thời tiết lúc này của Thái Lan Không nóng, không lạnh Thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một trận mưa rào Lại càng tăng thêm không khí mát mẻ Lần này du lịch Chỉ tình từ Bangkok Một đường đi tới Bắc Thái Lan Nơi này đồ ăn cực là ngon Người dân lại nhiệt tình hiền lành Đương nhiên chi phí lại càng rẻ hơi Giống như cô hiện tại ngủ tại khách sạn Một buổi tối chỉ cần 400 đồng Đổi thành đài tệ Ước chừng là 400 mà thôi Nhưng phòng thị phi thường sạch sẽ Còn có một ban công nhỏ Bởi ban công nhìn xuống, bao quát xung quanh Nên có thể nhìn thấy vườn hoa trong hoa đua sắc Cách sạn địa phương này trước đây là dinh thự quý tộc Sau khi ra rút lên đồi thành dân túc Bởi vì có kiến trúc truyền thống Họ nữa còn có hoa viên đẹp chiếm diện tích ca lớn Nên ngày một phát triển Nơi này phòng có nhiều giá cả để mà lựa chọn Phòng lớn giá quy định hiển nhiên cao Nhưng là có rất nhiều phòng nhỏ Dừng chân một đêm thì chỉ cần 4 một phòng giống như là phòng cô đang ở hiện nay vậy. Chỉ tình uống một cốc nước lạnh. đối với gian phòng lấy màu vàng nhạt cùng với nhũ bạch làm hai màu cơ bản, bố trí phòng cảm thấy thật là vô cùng hài lòng. ở đây phục vụ bữa ăn hoàn toàn mỹ vị, hơn nữa còn có hoa viên cỏ xung xe đẹp đẽ để nhìn, gần như là không. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện